Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy anh đi như vậy sao? Anh không vui. Tuy không muốn nhìn thấy cô khổ sở, thế nhưng khi nghĩ cô khóc đến chết đi sống lại thì trong lòng lại có một chút mất mát. Phụ nữ độc lập thì tốt, nhưng quá độc lập thì không được rồi. Tiền tẩm bị anh làm cho sở khóc sở cười. Em sợ là làm trễ thời gian của anh. Khiến anh không kịp lên máy bay, anh lại còn trách em sao? Xe công ty đã đợi ở bên ngoài rồi. Nếu như đến trễ để xem anh làm như thế nào? Đúng là nên đi Đường dĩ thành biết rằng không thể trì hoa nữa Vì vậy kéo cô vào trong ngực Khuôn mặt trở nên nghiêm túc Nữa táng này em ngoan ngoãn sao Ngoan ngoãn là cái gì em nghe không hiểu nha Cô cố ý giả ngu Tiên tâm Tôi đợi rồi đợi rồi em đồng ý với anh được chưa Anh yên tâm đi Không biết từ khi nào Người lề mê không dứt quát lại biến thành anh rồi Đường dĩ thành liên tục sẵn sò Lại tặng cho cô một nụ hôn trên miên nóng bỏng Rồi mới lưu luyến mà rời khỏi nhà bếp Sách hành lý chuẩn bị rời đi Sĩ Thành à Anh quay đầu lại Lên đường bình an Anh nhất định phải chăm sóc cho mình thật là tốt đó Gương mặt của cô đỏ hồng Hiện rõ một mảnh xuân ý nồng nằn Anh biết rồi em cũng như vậy Anh nở ra một nụ cười tuấn lãn Rồi biến mất sau cánh cửa đang đóng lại An mặt nhi ngồi ở trên ghế salon Nhìn hành động của hai người Mặt lộ vẹ nghi ngờ Bởi vì phản ứng của Tiên Tâm đột nhiên trở nên thân thiết so với mấy ngày trước mà nói, quả thật giống như hai người khác nhau. Sau khi Đường Dĩ thành rời đi, cô đi về phía Tiên Tâm, phát hiện môi cô ấy sưng lên một cách rất khả nghi, dễ dàng nhận ra đây là một chứng cứ bị một sắc lang nào đó dày xéo. Cậu cùng anh ta hòa hợp lại rồi sao? Tiên Tâm xoay người, có một chút che giấu tâm tình của bản thân, kích động ôm lấy Mạt Nhi, nóng lòng muốn chia sẻ tin tức tốt cùng bạn. Nhưng cuối cùng chỉ có thể phôn ra mấy chữ đứt quán. Mật Nhi à, sĩ Thành anh ấy... Nhìn cậu kích động kìa, có gì từ từ nói đi. Vảy mắt của tiên tầm hồng hồng. Anh ấy đã cầu hôn với mình rồi. Cô vui mừng đến phát khóc mà thanh âm cũng trở nên càn càn. Mật Nhi thoáng sừng sốt. Thật ư? Ừ, là thật đó. Tối ngày hôm qua chính anh ấy đã nói với mình đó. Cô dùng sức mà gật đầu. Mật Nhi từ trước tới giờ luôn là người tỉnh táo để dùng lý trí, đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt ngờ ngờ nửa tin. Anh ta thật sự là muốn kết hôn với cậu sao? Ừm, anh ấy nói còn chờ nửa tháng sau khi trở lại sẽ đi miền Nam đến nhà cô mình để cầu hôn mình. Vậy thì chúc mừng cậu nhé. Không nghĩ tới cái tên Đường Sính Hành này thật sự sẽ cầu hôn với Thiên Tâm, cô cảm thấy thật là khó tin, nhưng khi nhìn thấy Thiên Tâm vui như vậy, cô cũng không muốn dội xuống một gáo nước lã, chỉ là Tâm giác tình cảm cứ như vậy là kết thúc sao, làm cho người ta có cảm giác vẫn chưa được thỏa mãn. Mà đúng rồi, tại sao Sammy cứ ở trong phòng không chịu ra vậy? Thiên Tâm không hiểu, cũng không biết tính khí của Sammy lại phát tác nữa. Mật Nhi nhướng mày nhẹ nhàng nói, "Tại quen thôi, đừng để ý đến anh ta." Dĩ nhiên tên kia không chịu ra ngoài rồi, hiện tại chắc đắc cốc xưng đến cả hai mắt. Đừng dễ thành đi công tác nửa tháng, người thân tâm nhất chính là anh ta. Mạt Nhi nhướng vẻ hơi khắc, tránh cho mình không cẩn thận mà bật cười. Tiên Tâm vút vút hai gò má nóng bừng vì hưng phấn, há miệng nói không ngừng. Vẫn là đàn ông thì dễ hiểu nhau nhất. Chúng ta tốn nhiều thời gian như vậy, suy nghĩ biện pháp đến thế vẫn không được. Anh ấy lại chỉ cần chú ý đến ba người ở chung, liền dễ dàng biến mộng đẹp của mình trở thành sự thật. Mình thật sự là nên cảm ơn anh ấy, nhờ có anh ấy rốt cuộc mới khiến cho Dĩ thành thay đổi tâm ý, mà không hề bài xích kết hôn nữa. Để bây giờ mình đi thông báo cho anh ấy tin tức tốt này. Không cần đâu." Mật Nhi nhanh nhẹn duỗi tay rồi kéo cô trở lại. "Tại sao chứ? Anh ấy nói với mình là chắc mệ, hôm nay muốn ngủ một chút đừng quấy rầy." "Ừm, anh ấy nói với cậu vào lúc nào vậy?" "Vào lúc cậu vào phòng bếp rồi chán đó." "Vậy sao?" Cô nghi ngờ cất tiếng hỏi. "Ừm." Mật Nhi chỉ mỉm cười. "Tôi đợi rồi, vậy thì đợi đến bữa cơm trưa gọi anh ấy cũng được." Tiên Tâm nở rạng một nụ cười với loan mãn đồng tiền hạnh phúc ngọt ngào. Rồi sau đó mình sẽ đem tin tức tốt này nói cho anh ấy biết. Không cần đâu, bữa trưa cũng không cần gọi mà bữa tối cũng không cần. Ừm, như vậy sao được chứ? Nói tạm lại, cứ để cho anh ấy chết đói cũng được, hôm nay tốt nhất cậu đừng để ý đến ta, nếu như muốn còn giữ được mạng. Giáo đường trắng tinh, sân cỏ xanh tốt, Tiên Tâm mặc bộ váy cưới liền tân màu trắng, tay ôm bó hoa của cô sau, gương mặt xinh đẹp ngẩng đầu lên mang đầy xuân ý cùng với ngực ngùng, cô đi về quẩy thầm đỏ, chuẩn bị đưa bàn tay mang chiếc khăn màu trắng của mình giao cho chú rể Sammy. Hai người thân tình nhìn nhau, dưới bầu trời với những dải tăng kim tuyến đầy màu sắc rực rỡ bay toán lạnh trong tiếng chúc phúc của mọi người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net